Bạn đang nghe truyện audio Cục Cưng Kiêu Ngạo PK Tổng Tài ba ba Của tác giả nhiều Trữ Trữ Truyện được phát trên website vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 239 Tha Thứ Từ kình vũ nghe bà nói Có một số việc hắn đã đoán ra Nhưng có một vài chuyện hắn chưa bao giờ nghĩ đến Hắn nhìn bà trong lòng lại cảm thấy xấu hổ. Nếu như hắn để ý bà hơn, có lẽ sự tình sẽ không nghiêm trọng như bây giờ. Những ngày qua, hắn luôn muốn chăm sóc cho nhan nghiêng. Chuyện xảy ra ở Pháp, hắn luôn nghĩ bà và lập hạ không quan trọng, còn trái tim của hắn một lòng hướng tới nhan nghiêng. Nhưng dù sao, bọn họ cũng là người nhà của hắn. Mẹ, nghe con nói đây. Tư kình vũ lên tiếng, Mẹ không được nhận tội Con sẽ tìm cách cứu mẹ ra ngoài Mẹ chỉ cần biết không được nhận tội là được Nhưng quả thực là do mẹ nổ súng mà kình vũ Đừng vì mẹ mà hao tổn sức lực Người là do mẹ giết Hơn nữa chính mẹ đã gọi cảnh sát tới Con nên hiểu Thân phận mạc giật hàm Không hề tầm thường Chuyện ông ta chết đã thu hút bao nhiêu sự chú ý Đừng vì mẹ mà liên lụy tới bản thân mình nữa Đến bây giờ, Tổng Ngọc Sang đã rất thẳng nhiên, điềm tĩnh. Mẹ, mẹ nói trong tay mạc giật hàm cũng có súng phải không? Sau khi cảnh sát tới, hẳn là nó vẫn còn ở hiện trường. Tư Kình Vũ cầm tay bà, đây là người thân của hắn, làm sao hắn có thể để mặt bà chứ? Chuyện này mẹ cũng không để ý. Kình Vũ, thao thiết là tâm huyết cả đời của cha con. Tuy khi ông ấy còn sống, đã làm bao nhiêu chuyện sai trái, nhưng gia sản này, con nhất định phải bảo vệ nó. Tống Ngọc San không muốn nhắc tới chuyện này nữa, bà đã có quyết định rồi. Con biết, mẹ cũng phải đồng ý với con, không cần làm chuyện bất lợi với bản thân mình. Từ kình vũ nhìn sắc mặt của bà, lại có cảm giác xấu. Mẹ đã đồng ý cho con lấy nhan nghiên, hiện tại con còn chưa cưới được cô ấy. Mẹ phải tận mắt thấy con cưới cô ấy mới được Mẹ, nhất định con sẽ cứu mẹ Mẹ sẽ không sao đâu Tống Ngọc Sang cười Đã bao nhiêu năm rồi Bà cùng con trai mới lại thân thiết như thế này Bà biết con trai hận bà Bà không thể làm gì được Nhưng bây giờ Hắn lại quan tâm đến bà Như vậy thôi bà cũng thấy thỏa mãn rồi Bà gật đầu nói Chăm sóc tốt cho lập hạ Cuộc đời của nó quá khó khăn, mẹ có lỗi với nó rồi. Tư kình Vũ cũng hiểu rõ, Lập Hạ thật ra rất đáng thương, cũng vì nó trở về mà xảy ra bao nhiêu chuyện. Hắn điềm tĩnh nói, Con sẽ chăm sóc cho Lập Hạ, mẹ đợi tin tức của bọn con nha. Tống Ngọc Sàng cầm tay Tư kình Vũ không buông. kình Vũ, mấy tiếng ở nơi này, mẹ đã nghĩ rất nhiều chuyện. Mẹ từng rất hận cha con, bây giờ nghĩ lại, cuộc đời mẹ đi đến nước này là do tự bản thân chút lấy, không trách được ai cả. Mẹ nhớ câu nói của cha con trước lúc chết, ông ta gọi mẹ một tiếng, mình à, dịu dàng như vậy, rõ ràng mẹ đã sớm tha thứ cho ông ấy rồi, cũng không còn hận ông ấy nữa, con cũng nên tha thứ cho ông ấy đi. Tư kình Vũ nắm thật chặt tay bà. Trong ánh mắt của bà có cầu xin, bà lại vì chồng mình mà cầu xin sự tha thứ của con trai, hay cũng vì chính mình mà cầu xin. Hắn chậm rãi nói, Con đã từng hận hai người, trôi qua bao nhiêu năm rồi, có hận cũng không thay đổi được gì. Mẹ, con đã sớm tha thứ cho hai người, ông ấy cũng đã mất rồi, sao con còn có thể hận ông ấy nữa chứ? Tống Ngọc Sang vui mừng cười con đồng ý với mẹ một chuyện nữa. Con người có sinh lão bệnh tử, chờ khi mẹ chết, đưa mẹ tới chỗ của cha con, mẹ muốn cùng chôn với ông ấy. Ông ấy quá đào hoa, mẹ phải trông coi ông ấy chứ. Tư kình vũ gật đầu. Mẹ, con đã cho người chuẩn bị cả rồi, mẹ cần gì cứ trực tiếp nói cho bọn họ biết. Trong đây không ai có thể gây khó dễ cho mẹ đâu. Ngày mai con lại tới. Tống Ngọc Sang rất vui vẻ, con của bà không ai có thể địch được, hắn có thủ đoạn, cũng rất quyết đoán. Bà tin rằng, chỉ cần hắn muốn cứu bà, nhất định có thể làm được. Chuyện của công ty còn rất nhiều. Kình Vũ, con nên quay lại vị trí đó đi. Chuyện của công ty mẹ càng không cần lo lắng, con sẽ thu xếp tốt mà. Tư Kình Vũ vỗ nhẹ tay của bà, sau đó mở cửa ra. Âu Thị Khiên đang đứng ở cửa đợi hắn, còn ăn mặc chỉnh trang. Tư Kình Vũ nói vài câu với đồng mạch, sau đó tới phòng cùng Âu Thị Khiên. Âu Thị Khiên nhìn Tư Kình Vũ nói, Tôi biết mà, Tư Đại Thiếu làm sao lại trở thành Đại Thiếu gia ngu ngốc kia chứ? Thật sự tôi đã bị mất trí nhớ, hơn nữa cũng bị thoái hóa tâm thức, gần đây mới hồi phục lại thôi. Tư Kình Vũ không muốn nói linh tinh. Thị Khiên Kế án này có cách nào không? Đương nhiên là có, nhưng phải xem Tư thiếu cậu có đồng ý hay không. Là thế nào chứ? Tư Kình Vũ hỏi. Chúng tôi tìm thấy trong túi Mạc Dật Hàm có bức ảnh kia. Hiện tại, Mạc Dật Hàm lại là quan viên có tiếng nói trong chính phủ, nhưng nếu lộ ra ngoài chuyện của ông ta, chỉ cần người ngoài biết ông ta đã từng muốn cưỡng bức mẹ cậu. Với loại chuyện bại hoại thế này, Lại thêm khẩu súng ở hiện trường có phân tay của ông ta Cậu bảo mẹ cậu cùng phối hợp Có thể biến chuyện đó trở thành phòng vệ Ngộ sát không biết chừng Âu Thị Khiên cầm tập ảnh đặt dưới bàn Ảnh chụp rất mờ Nhưng vẫn có thể nhìn ra mặt giật hàm và tống ngọc sang Mà trên ảnh, tống ngọc sang từ đầu tới cuối Đều đang hôn mê Không thể Tư Kỳnh Vũ đã nghĩ tới chuyện đó Tôi không thể để bà ấy chịu áp lực như vậy. Càng không cần phải nói, Tống Ngọc san không muốn để Lập hà biết quan hệ của bà và Mạc Giật Hàm. Nếu những tấm ảnh này bị lộ ra ngoài, Lập hà sẽ nghĩ tới cha đẻ của cô ấy. Nếu không làm vậy sẽ rất khó giải quyết. Hơn nữa tư thiếu, những bức ảnh này được tìm thấy ở hiện trường. Âu Thị Khiên phá xử. Chuyện điều tra về sau được xử lý bí mật. Mở phiên tòa phụ thuộc vào những tấm ảnh này. Còn có chuyện này, tôi muốn nói cho cậu biết. Tôi biết cậu trách tôi, vì đã tự làm chủ chuyện này. Những tấm ảnh trong này tôi đã xem, tôi đã báo cáo sự tình rồi. Bên kia họ sẽ làm theo. Đương nhiên, ảnh chụp sẽ không được công khai. Cởi lúc phán quyết, cũng chỉ thông báo kết quả, chứ không công bố những thứ khác. Tư Kỳnh Vũ nở nụ cười, thật đúng là Âu Thì Khiên. Hắn nói, quả nhiên, Thị Khiên, lần này là phải cảm ơn cậu rồi. Không có gì đâu, Âu Thị Khiên cười. Chuyện của Tư Đại Thiếu, tôi tất nhiên sẽ giúp cậu xử lý. Tư Thiếu, gặp lại cậu, tôi rất vui. Chỉ là vì sao cậu không công bố cậu đã hồi phục, tôi nghĩ Âu Dạ sẽ đoán ra sớm thôi. Nếu như tôi chỉ cần đối phó với Âu Dạ, thì sẽ đơn giản hơn rồi. Tư tình vũ bất đắc dĩ cười, lại nghĩ tới nhan nghiêng đang chờ bên ngoài. Mẹ của tôi nhờ cậu chăm sóc, tôi có việc đi trước, hôm nào chúng ta uống rượu nha. Được, Âu Thị Khiên tiện hắn rời khỏi. Hết chương 239, truyện được phát trên website truyền.mútvn.com Chương 240 Người phụ nữ độc ác Nhan Nghiên thấy Tư Kình Vũ và đồng mạch đi ra, vội vàng tiến lên hỏi hắn. "Kình Vũ, mẹ anh thế nào rồi? Không sao chứ?" Thấy Nhan Nghiên, Tư Kình Vũ một tay ôm lấy cô nói, "Mẹ vẫn ổn, Tiểu Nghiên, chúng ta về đi." "Anh, mẹ thật sự không bị làm sao ư?" Tôn Lập Hạ luôn ngồi một chỗ, lòng nóng như lửa đốt. "Bây giờ đang bị tình nghi vì tội mưu sát phải không?" Tư kình vũ nhìn lập hạ, không khỏi sinh lòng thương tiếc. Mẹ không sao hết, không tin, em hỏi thư ký đồng xem. Hạ hạ, em cũng về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ linh tinh nữa, biết không? Tư lập hạ làm sao không nghĩ miên man cho được. Thân nhân của cô ta chỉ có mẹ và anh trai, trong khi đó hiện tại trong lòng anh trai chỉ có nhan nghiêng. Nếu như mẹ thật sự xảy ra chuyện gì, cô ta khác gì cô nhi cơ chứ? Nhan Nghiên nhìn lập hạ, dù cô ta luôn gây phiền toái cho cô, nhưng cô cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của cô ta. Cô kéo Tư Kình Vũ nói, Tiểu Vũ, hôm nay chúng ta về Tư Gia được không? Lát nữa đi đón Tử Hằng, rồi trở về Tư Gia trước nha. Tư Kình Vũ kinh ngạc vì lời đề nghị của Nhan Nghiên, cô quá lương thiện, đại khái cũng chỉ có Nhan Nghiên, có thể mới như vậy thôi. Hắn đang định trả lời, thì lập hạ đã lên tiếng. nhan nhiên cô ra vẻ thiện lương làm gì hả? Cô đang thương hại tôi sao? Anh tôi đã là người của cô rồi. Anh ấy có phòng lớn, có người hầu kẻ hạ, cũng không thèm mà đi theo cô ở trong căn phòng rách rưới kia. Có phải cô rất đắc ý không? Cô cướp lấy anh trai tôi. Chỗ tốt cũng bị cô chiếm mất. Hiện giờ là giả dạng trinh tiết liệt nữ, tới cảnh thông với tôi sao? Tôi không cần cô thương hại đâu. Tư kình vũ vốn đang đau lòng vì lập hạ, cũng bị con bé không biết tốt biết xấu này, làm cho tức điên lên. Hắn nói, Tiểu nghiên, anh không thèm về nhà ở đâu, về nhà của chúng ta đi. Hạ hạ đáng ghét, chúng ta đừng có quan tâm tới nó nữa. Tư lập hạ nghe anh mình nói vậy, thì tức giận đến phát khóc. Vì sao tất cả mọi người đều đứng về phía nha nghiên? Cô ta rõ ràng là kẻ thù của cả nhà bọn họ mà. Anh, anh nhìn kỹ lại đi, em mới là em gái của anh, là em gái ruột của anh. Anh có biết không, chúng ta có ngày hôm nay, đều là do người phụ nữ này gây ra đó. Tư kình vũ bị lập hạ làm cho giận điên lên, nhưng hắn vẫn nhịn được, kéo tay nhan nghiêng bỏ đi. Tiểu nghiêng, chúng ta về nhà thôi. Tư lập hạ trơ mắt nhìn anh trai, mang theo người phụ nữ kia mà cô hận nhất thời rời đi sau đó lại bất lực cô ta nhìn lại mình mẹ thì bị giam bên trong cô ta lại chẳng có biện pháp giải quyết nào cả Tư tiểu thư để tôi đưa cô về tuy tư đại thiếu nổi giận bỏ đi nhưng trước đó có liếc hắn một cái hắn hiểu cái nhìn đó bây giờ vị tiểu thư này thuộc trách nhiệm của hắn lập hạ vốn còn tức giận Nhưng không gặp đúng đối tượng, nên chỉ có thể đi cùng với đồng mạch. Nhan nghiên và tư kình vũ lên xe, cô thấy tư kình vũ còn nóng giận liền nói. Vẫn còn giận hả? Lập hạ vừa mới trải qua cú sốc lớn, không khống chế được tâm trạng là chuyện bình thường. Anh là anh trai của ấy, phải bao dung một chút chứ. Tư kình vũ ôm lấy Nhan nghiên. Tiểu nghiên, em thật tốt. Vì hạ hạ đối xử như vậy mà còn nói tốt cho con bé nữa. Hạ hạ xấu tính lắm, anh quyết định tạm thời, không để ý tới nó nữa. Nhàn nghiêng không đáp lại, đối với tình cảnh của hắn và tư lập hạ, nói không chừng, hai ngày nữa là sẽ tốt đẹp trở lại thôi. Điều mà cô lo lắng chính là Tống Ngọc Sang trong nhà giam. Cô đẩy hắn ra hỏi. Tiểu vũ... Anh có hỏi mẹ anh tại sao lại giết mặt giật hàm không? Mẹ anh như vậy chắc chắn là không dễ dàng động thủ, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Được rồi mà, tiểu nghiên, em không cần phải lo lắng như vậy đâu. Tư kỳ vũ hôn một cái lên trán của cô. Thư ký đồng nói rằng anh ta đã thu xếp ổn thỏa rồi, mẹ vẫn ổn. Cũng muộn rồi, chúng ta đi đón tử hàng tan học đi nhan nhiên nhìn Tư Kinh Vũ, dường như hắn thật sự vô tư lự, nhưng cô lại có dự cảm không lành. Chuyện này không đơn giản, Văn Vi và Vệ Tề Hàng xuất hiện, bây giờ lại xảy ra chuyện thế này, rất khó để cô không nghĩ tới Âu Dạ. Nếu là Âu Dạ, thì bây giờ Tư Kinh Vũ có thể đối phó được không? Có lẽ cô có thể làm vài chuyện, nhất định không thể để cho Âu Dạ làm tổn thương Tư Kinh Vũ nữa. Lúc trở về, nhà nghiên mở cửa xe đón Tử Hằng vào, sau đó ba người tới siêu thị mua thức ăn về cho nhà nghiên làm cơm. Tử Hằng cảm thấy Tư kình Vũ và nhà nghiên hơi khác thường, nên ngoan ngoãn không nói nhiều lời. Tâm trạng Tư kình Vũ đúng là không tốt lắm, suốt bữa cơm không nói lời nào. Ăn cơm xong, Tử Hằng về phòng sớm làm bài tập rồi đi ngủ. Tắm xong, nhà nghiên về phòng. Tư kình vũ đã ngã xuống giường ngủ mất, nhàng nghiêng nằm chết dí bên cạnh hắn, ôm lấy hắn từ phía sau, mặt áp lên lưng hắn nói. Tiểu vũ, đừng lo lắng, mẹ anh sẽ không sao đâu. Tư kình vũ nắm chặt lấy tay cô, thở dài một hơi, sau đó xoay người lại ôm ghi cô. Hắn đang lo lắng, mặc dù đã thu xếp với cục cảnh sát và rất có lòng tin với Âu Thì Khiên. Nhưng vẫn không yên lòng cho lắm, chủ yếu là sự ái náy. Nếu hắn quan tâm tới mẹ hơn, thì có lẽ đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Một tư kình vũ như vậy khiến cho nhà nghiên càng thêm lo lắng. Cô muốn nhìn hắn. Có điều, hắn lại vùi mặt vào cổ cô. Tiểu vũ, cô xa đầu hắn, đau lòng vô cùng. Có lẽ lúc này không nên nói thêm gì cả. Chỉ cần lặng lặng ở bên nhau thế này là đủ rồi. Ngủ tới nửa đêm, Tư kình Vũ đột nhiên bừng tỉnh, Đổ đầy mồ hôi lạnh, Nhanh nghiêng cũng tỉnh theo, Nhìn qua đã biết hắn gặp ác mộng. Cô định trấn an hắn, Ai ngờ điện thoại đột nhiên vang lên, Là của hắn. Hắn có dự cảm xấu, Lập tức nhận điện thoại, Nghe bên kia nói mấy câu, sắc mặt của hắn tái nhợt. Lâu sau, hắn mới quay đầu lại, Đời đẩn nhìn Nhan Nghiên nói Mẹ anh đã tự sát trong nhà giam rồi Nhan Nghiên kinh hãi Ai có thể ngờ được Một người như Tống Ngọc Sang sẽ tự sát Hơn nữa bà ta tự sát bằng cách nào chứ Tư kình Vũ đã bước xuống giường mặc quần áo Nhan Nghiên cũng vội vàng mặc quần áo Nhan Nghiên nhìn gương mặt tái nhợt Nhưng lại trầm mặt của Tư kình Vũ Hắn còn không nói lấy một lời nào Nhan nghiên không rõ tình huống cụ thể ở bên đó, cũng không hỏi hắn, cô chỉ biết nắm chặt tay của hắn, coi như là cố gắng giúp cho hắn bình tĩnh. Tư kình vũ quay đầu, đi tới cửa ra vào thì bảo cô, đưa tử Hằng theo nữa, để thằng bé thấy mặt bà nội lần cuối. Nhan nghiên nghe xong liền sáng tỏ, xem ra tình huống của Tống Ngọc Sang không phải là chuyện đùa. Cô tới phòng của tử Hằng đánh thức cậu. Sau đó thay quần áo cho cậu. Tử Hằng vừa mặc quần áo vừa hỏi cô, Tiểu Nghiên, xảy ra chuyện gì vậy? Bà nội con xảy ra chút chuyện, Hằng Hằng, Lát nữa lên xe rồi con hãy ngủ tiếp nha. Nhàn Nghiên cho cậu mặc quần áo tử tế, Tư Kỳnh Vũ đứng chờ ở cửa ra vào. Tử Hằng tỉnh ngủ, Một nhà ba người ăn ý không nói thêm gì nữa. Sau khi bọn họ tới bệnh viện, Tống Ngọc Sang không chạy chữa kịp đã qua đời. Tống Ngọc Sang lấy dao lam cắt cổ tay tự sát. Vì thân phận đặc thù, nên lúc bị bắt, bà ta không bị kiểm tra thân thể. Không ai biết từ ba năm trước, sau lần bắt cóc đó, trên người bà ta ngoài súng ra còn có cả lưỡi dao, bình phun khí độc. Tất cả đều là những vật nhỏ. Sau bữa cơm tối hôm đó, bà ta cắt đứt cổ tay mình. Cách tự sát của Tống Ngọc Sang đúng là ngoan độc, y như con người bà ta vậy. Bác sĩ nói cho bọn hắn biết, lưỡi dao đã cắt đứt hoàn toàn động mạch trên cổ tay. Đây không phải là điều đơn giản mà ai cũng làm được. Tự sát cần phải có dũng khí. Tự sát như vậy, lại càng cần nhiều dũng khí hơn. Hẳn là Tống Ngọc Sang đã quyết tâm tìm lấy cái chết. Bọn họ thấy di thể của Tống Ngọc Sang. Biểu cảm của bà ta rất thanh thản. Bác sĩ nói, từ lúc được đưa vào, vẻ mặt của bà ta đã như vậy rồi. Từ kình vũ nhìn mẹ mình, đáng lẽ hắn phải nghĩ đến, lúc gặp nhau, mẹ đã nói với hắn rất nhiều. Thật ra chính là đang dặn dò hậu sự, hắn chỉ cần chú ý một chút là có thể đoán ra được rồi, nếu thế đã có thể ngăn chuyện này lại. Tiểu nghiên, bà nội thật sự mất rồi sao? Tử Hằng ở trong lòng nhan nghiêng bất an hỏi, Cậu không dám tin, bà nội giống như chỉ là đang ngủ thôi, không giống như đã chết mà. Một người lợi hại như bà nội, sao có thể tự sát chứ? Nhan nghiêng ôm chặt con trai, lo lắng nhìn tư kình vũ đang ngồi cạnh mình, không nói một câu. Mãi đến lúc Lập Hạ và Đồng Mạch chạy đến, hiển nhiên Lập Hạ không thể tiếp nhận được. Chuyện mẹ mình cứ như vậy mà ra đi, cô ta khóc lóc vô cùng thương tâm. Tư Kình Vũ nói với Đồng Mạch, Thư Ký Đồng, chuyện hậu sự của mẹ tôi phải phiền anh rồi. Đồng Mạch gật đầu, Âu Thị Khiên đến bên cạnh Tư Kình Vũ, hết sức ái náy nói với hắn, Tư Thiếu, thật xin lỗi, là chúng tôi không trông coi cẩn thận, nên mới xảy ra chuyện như vậy. Không liên quan đến các anh, Ánh mắt tư kình vũ không đặt trên người Âu Thì Khiên, mà chỉ nhìn về phía trước, không hề có tiêu cự, tháng thở dài một hơi. Là mẹ tôi đã quyết tâm ra đi rồi, bà đã không còn lý do gì để sống trên cõi đời này nữa. Cả đời bà sống vì tư thành Đống, bây giờ đi theo ông ta cũng là chuyện thường tình. Vì sao? Vì sao mẹ lại đối xử với con như vậy chứ? Tư lập hạ gào khóc, khàn cả giọng. Con là con gái của mẹ kia mà, sao mẹ lại rời bỏ con? Mẹ, mẹ đi rồi con biết phải làm sao bây giờ, sao mẹ có thể đối xử với con như vậy chứ? Lúc này, Tư kình Vũ mới hoàng hồn, nhìn cô ta nói Lập Hạ, cuộc sống của em không nên mãi phụ thuộc vào người khác như vậy Tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa, cha mẹ đi rồi, em phải lớn lên chứ Tư Lập Hạ và Nhan Nghiên đều kinh hãi. Vẻ mặt của hắn bây giờ đúng là vẻ mặt của Tư Kỳnh Vũ, đặc biệt là nhan nghiêng, tay cô chạm lên mu bàn tay lạnh buốt của hắn, muốn xác nhận vừa rồi không phải là mình nghe lầm. Tư Kỳnh Vũ quay đầu lại nhìn cô, ôm cô vào lòng. Thật ra hắn cũng rất bất an, nhưng chỉ có thể kìm nén lại. Hắn là ai chứ? Hắn là Tư Kỳnh Vũ, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm cho hắn gục ngã. Hắn nói vào tai nhan nghiêng khuya lắm rồi Em đưa tử hằng về trước đi Ngày mai thằng bé còn phải đến trường nữa Để em ở đây với anh Hiện giờ Nhan nghiêng cũng không muốn nghĩ nhiều nữa Nỗi đau xót trong đôi mắt hắn Quá sâu đậm Sao có thể nhẫn tâm để hắn ở lại đây mà đi chứ Tư thiếu Ở đây cứ để người của chúng tôi giải quyết Có chuyện gì sẽ gọi điện thông báo cho anh ngay Chỉ sợ ngày mai còn lắm việc Các anh về nghỉ ngơi đi. Âu Thị Khiên nói với hắn. Nhà nghiên cũng muốn khuyên hắn như vậy. Suốt từ chiều tới giờ, hắn đã chịu đựng đủ rồi. Tư Kỳnh Vũ nghĩ trong chốc lát rồi nói. Thị Khiên, vất vả cho anh rồi. Hết chương 240. truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.